Quỳnh Lan xin mến chào các bạn Quỳnh Lan xin được hân hạnh giới thiệu đến các bạn Bộ Tiểu thuyết lịch sử Bảo táp Triều Trần của tác giả Hoàng Quốc Hải Trước khi bước vào bộ truyện Quỳnh Lan xin phép được sơ giảng phả hệ nhà Trần Để bạn đọc tiện việc theo dõi các nhân vật trong truyện mà tác giả Hoàng Quốc Hải đã tạm sắp xếp một dạng yếu đến tối giản về phả hệ của nhà Trần. Song có một điều lộn xộn cần phải nói, đó là việc hôn nhân của họ Trần. Vì muốn giữ gìn sự trường tồn của dòng họ, nhà Trần nghiêm cấm con trai con gái hôn với người ngoại tộc. Cho nên Bạn đọc sẽ thấy anh em con chú bác ruột lấy nhau. Như cặp Trần Thủ Độ là Thái sư lấy Trần Thị Dung là Linh Từ Quốc mẫu. Cô cháu ruột lấy nhau như cặp Thiên Thành công chúa em ruột Trần Liễu Trần Cảnh lấy Trần Quốc Tuấn là con của Trần Liễu. Chị em con chú bác trực hệ lấy nhau Như khâm từ tuyên từ con gái Trần Hương Đạo Lấy Trần Nhân Tông là con trai Trần Thánh Tông Tuy nhiên việc cấm kết hôn với người ngoại tộc Chỉ có hiệu lực trong một hai triều đại đầu của nhà Trần Tới các triều sau thì việc đó nhạt dần đi và chưa nghe có vụ nào bị trị tội nghiêm khắc đối với các cuộc hôn nhân dị tộc. Ngài Trần Minh Tông cũng lấy hai người cô rụt của họ Ly về làm phi. Dẫu sao, đây cũng là một cuộc đại loạn luân mà lịch sử từng viết đến và không có gì có thể liệt mình được. Trong xã hội này, tác giả Hoàng Quốc Hải sẽ không thống nhất đầy đủ mỗi đời vua sinh được mấy hoàng tử, mấy công chúa mà chỉ đề cập tới những người nổi tiếng trong lịch sử và là nhân vật của tiểu thuyết. Thí dụ như Trần Thái Tông Riêng con trai sinh được 6 người, nhưng trong phả hệ này, tác giả chỉ kể có 5 Các vị khác cũng vậy. Và sau rốt, phả hệ tối giảng này dùng cho cả 4 tập truyện. Bảo táp cung đình, Thăng lòng nổi giận, Huyền chân cung chúa và Vương triều sụp đổ. coi như ta chấp nhận gia hệ nhà Trần bắt đầu từ cụ Trần Hấp. Trần Hấp sinh Trần Lý. Trần Lý sinh Trần Thừa. Trần Thừa sinh Trần Liễu và Trần Cảnh. do sự tế vi của thời thế khi nhà Trần làm cuộc đảo chính Lý Chiư Hoàngường ngôi cho chồng nên Trần C cảnh là em lên ngôi vua còn Trần Liễu lúc ấy đã trưởng thành mà không được tức vị từ đó nảy sinh mâu thuẫn khá sâu sắc trong hai dòng trưởng và thứ âm Mỹ lâu dài chi trưởng Trần Liễu đã sinh Trần Quốc Trung Còn gọi là Trần Tung, có pháp danh Tuệ Trung Thượng Sĩ Xin Trần Quốc Tuấn, tức Hưng Đạo Vương Và xin Trần Vũ Thành, tức Vương Duãn Trần Quốc Tuấn sau làm quốc công tiết chế thống lĩnh trừ quân sự Tương đương với chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Kiêm Tổng Tư lệnh Quân đội ngày nay Trần Quốc Tuấn sinh được bốn người con trai Đồng thời là bốn danh tướng Hưng Vũ Vương, Trần Quốc Nghĩ Hưng Trí Vương, Trần Quốc Hiển Hưng Hiếu Vương, Trần Quốc Quốc Và Hưng Nhượng Vương, Trần Quốc Tảng Trong lịch sử đã có một giai thoại Khá dài nhầm lẫn coi Trần Quốc Tảng là Tuệ Trung thượng S sĩ thế nhưng sự thật Tuệ Trungthượng S sĩ là bác ruột của Quốcảng em về chi thứ Trần C lên ngôi vua miếu hiệu là Trần Thái Tông Trần cảnh Trần Thái Tông xin được Trần Quốc Khang Bà Thuận Thiên là vợ thứ ba của Trần Liễu khi đã có chữa quốc Khan được hai tháng, Trần Thủ Độ và Trần Thị Dung ép Trần Cảnh phải cướp lấy. Do vậy, khi quốc khang lớn lên không được truyền ngôi. Người thứ hai là Trần Hoàng, đó là Trần Thánh Tông, Trần Quang Khải, Trần Ích Tắc trần nhạc dược tướng văn võ toàn tài sự sắp không ngớt lời cả ngày trừ tranh ích tắc trong cuộc kháng chiến chống nguyên mông lần thứ 2 năm 1285 1286 đem cả gia đình đi đầu hàng quân xâm lược Sau chúng đưa về yên kinh Rồi chết già ở đó Trần Thái Tông còn có nàng công chúa Úc nổi tiếng trong lịch sử là An Tư Trần Hoảng Trần Thánh Tông Sinh Trần Khâm là Trần Nhân Tông Trần Nhân Tông sinh ra Trần Thuyên là Trần Anh Tông Trần Nhân Tông còn có cô con gái Út là công chúa Huyền Trần Gái cho vua trumppa mà xính lễ gồm cả hai chââu là châu Â và Châu Lý nay là miền đất Trị Thiệ Trần Anh Tông sinh Trần Mạch Trần Minh Tông có 11 người con trai Trần Minh Tông sinh Trần Vượng là Trần Hiến Tông Trần Hạo là Trần Vũ Tông, Trần Phủ, là Trần Nghệ Tông, Trần Kính, là Trần Duệ Tông. Trần Minh Tông còn có một người con nữa là cung túc đại vương Nguyên Dục. Lấy vợ là Đào Hát Chiều đã có mang sẵn Nguyên người này là vợ của một người phường Khát Trèo, Dương Khương sau đẻ ra Nhật Lễ Khi dụ Tông mất, bà Thái Hậu phò Nhật Lễ lên ngôi Chưa được một năm thì những người trong tôn thất nổi lên như Trần Phủ, Trần Kính, Trần Nguyên Đán Trần Nguyễn Đáng là cháu trực hệ bốn đời của Trần Quang Hải và công chúa Thiên Ninh, con của Trần Minh Tông, đã diệt nhật lễ lấy lại ngôi vua. Trần Kính là Trần Duệ Tông còn có người con là Trần Hiện. Trần Duệ Tông chết trận tại thành Trà Bàng Champa. Trần Nghệ Tông cho cháu là Trần Hiện lên ngôi vua. Sau vì có ý bài xích Hồ Quý Ly, Nên Quý Ly suối Nghệ Tông trốt phế rồi buộc phải thắt cổ tự tử. Trần Nghệ Tông còn có một người con là Ngự Câu Vương Húc, Theo chú là Trần Nhuệ Tông sang đánh Champa bị chế bồng Nga bắt làm con tin. Một người nữa là thiếu úy Trang Định Vương Ngạc bị Hồ Quý Ly giết. Và sau rốt người con út là Trần Ngung, con rể của Hồ Quý Ly. Sau khi phế trúc Trần Hiển ngùng được đặt lên ngôi vua hiệu là Trần Thuận Tông ở Hồý Ly ép Trần Thuận Tông đi tu rồi bức tử anh con của Trần Thuận Tông là hoàng tử án 3 tuổi lên ngôi vua hiệu là Trần Thếu đế hơn một năm sau 1400 Hồ Quý Ly phế án, tức là cháu ngoại, để tự lập mình lên ngôi vua. vào lúc đó, nhà Trần diệt, nhà Hồ lên. Bộ Tiểu thuyết lịch sử Bảo táp Triều Trần của tác giả Hoàng Quốc Hải bao gồm 6 tập. Và bây giờ mời các bạn bước vào tập đầu của bộ truyện với tựa đề Bảo táp Cung Đình. Cờ cắm la liệt khắp hoàng thành và phố xá. Những lá cờ ngũ hành và cờ phướn màu sắc rực rỡ, không có gió cứ rủ xuống nép vào thân cột như những hàng cờ tan. Thần Long bảo hội. hội. mừng đức vua đăng quang. Một ngày hội buồn tẻ chưa từng thấy Trong lịch sử hội hè của đất đế đô Phường phố vắng nhắc không một bóng người qua lại Chỉ thỉnh thoảng có một toán lính tứ sương Tức là quân canh gác bốn cửa thành Vác giáo đi tuần lặng lẽ như những bóng ma Rồi cứ chừng một khắc canh Lại có một đội kỵ binh Phi nước đại vút qua đường làm cuộn lên một lớp bụi mịt mờ và ném vào cái không khí ưu tịch của Ki thành những tiếng vó ngựa khu độc đục đều đều như có hàng trăm chiếc chạyy gõi nhịp trên sàn gỗ trong hoàn thành quân thánh giật Tức là quân trực tiếp bảo vệ nhà vua mỗi khi xa giá ra khỏi cung. Đứng ken đầy bốn cổng, đông, tây, nam, bắc, gươm giáo tuốt trận. Nội điện, đèn lồng, bạch lạc thi nhau tỏa sáng giữa ban ngày. Một tờ chiếu vẽ rồng và mây ngũ sắc trải rộng trên mặt án thư phía hữu ngai vàng, có đóng dấu ấn nhà vua. Trống đăng văn vừa dứt, quần hàng lâm phụ trị, chức quan văn chuyên thảo các văn bản của vua như chiếu, chế, cáo, sắc đã cùng với quan hành khiển, tức là chức quan văn đứng đầu hành khiển ti. Chức này đứng thứ 2 sau thái tướng. Theo chế độ cũ của nhà Lý, chỉ có các trung gian đó là các quan họ giữ chức này. Mặc áo đại trào màu tiêu kính cẩn nâng tờ chiếu lên. Và quan Hàn Lâm thị độc Là chức quan văn phụ trách việc tuyên cáo các sắc chỉ và lệnh của vua ban Bước lên bảy bước nhìn vào tờ chiếu và đọc Đây là chiếu sách lập chiêu thánh Thứ nữ của nhà vua làm hoàng tử Và nhật ngôi báu cha truyền Giọng hạng Lâm thị độc sướng lên với vẻ xúc độc nhất là ở cái đoạn ta vì Đức bạc không sinh Đặ Ho hoàng Nam lại chẳng may mang trọng bệnh bệnh ta sớm tối chưa biết thế nào Này, ta trao ngôi báu cho chiêu thánh Mong các khanh hết lòng giúp rọc Bá quàng nhìn chiếc ai vàng mỏ trống Ai nấy lòng đầu như cắt Dứt lời tuyên độc một chiếc kiểuu r tiến vào hạ ngay xuống cạnh ngay vàng nữ hoàng súng xính trong bộ Triềuụng dài rộng quá khổ các quan hộ giá tả Hữu cúi xuống nâng phẩm phục cho vua nhỏ và bế nhà vua đặt lên ngay vàng đúng lúc nhà vua lắc lắc cái đầu Kiều Rảm quá Chiếc mũ miệt đảo nghiêng Rồi rơi bịch xuống thềm điện Trời tháng 10 xe xe lạnh Mà trán nhà vua lấm tấm mồ hôi Yên vị xong quan thừa chỉ Tức là chức quan văn Ở hàng lâm viện Bèn dân nhà vua T tôn hiệu Th thiên Trương Hữu đạo ở triều đình im phân phát các đại thần đưa mắtrột rè nhìn về phía điện tiền chỉ huy xứ tức là chức quan võ chỉ huy các sách lính bảo vệ vua và kinh thành cùng đội quân Trực thuộc triều đình Vị tiền vị chỉ huy sứ Trần thủ độ quan điện tiền Vương mình Hỏi chiếc Thái sư ỷ Đốc kiếm chạm Vào tay ghế Lạch cạch Khiến các quan Xanh cả mắt Chiêu hoàng nhấp nhõm Trên ngai vàng Tỏ vẻ khó chịu Vì chiếc mũ đội đầu quá nặng Vừa rộng trống tránh Và bộ triều phục thùng thình Khiến nhà vua có cảm giác như bị vướng bẫy Bỗng có tiếng nói nhỏ từ bức trướng phía sau ngai Nữ chúa ngồi yên Hệt như một đứa trẻ không thuộc bài Sau khi được nhắc Chiêu Hoàng ngồi lại ngay ngắn Hai chân co lên Đầu gối bằng bặt Cánh tay khuỳnh ra Hai bàn tay với các ngón tay Đang khít vào nhau Giữa lòng bàn tay Kẹp một kim hốt Chiếc hốt vàng mà nữ chúa kẹp Trong lòng bàn tay kia Thường là để nhà vua ghi vào đó Những việc cần bàn bạc hoặc phán quyết mỗi khi thiết triều Nhưng với chiêu hoàng, nó là một thứ đồ chơi xấu xí Quan điện tiền nhìn về phía quan thái phó Phùng Tái Chu Phùng Tái Chu, bèn đứng bật dậy Hướng về phía ngay vàng Vái ba vái Rồi phổ phục xuống thềm điện Mùn tàu thánh thượng Tôn hiệu quốc Triều ta Mà quan thừa chỉ vừa dân Thần thấy rất hợp Chẳng hay tôn ý của bệ hạ thế nào Ngẩn nhìn nữ chúa Thấy nhà vua dường như không để ý gì đến việc triệu thần đang bàn luận. Phùng Thái Chu nói tiếp: Theo thiện ý của hạ thần, để tỏ lòng hiếu kính với thượng hoàng, triều đình ta cứ dùng tôn hiệu kiến gia của tiền triều cho hết năm. Lùi về chỗ ngồi, quan thái phó thầm nghĩ: Quàng Thừa Chỉ đúng là một người văn học thâm viễn Chỉ riêng việc ông dân tôn hiệu Cũng đủ nói lên cái tâm và cái chí của ông Thiên chương hữu đạo Rõ là ông muốn chấn hưng nhà lý Muốn chiêu hoàng nữ chúa phải theo đúng con đường của vua mở nghiệp Quả thật Nối tiếp mấy triệu gần đây đã đi chạch con đường chính rồi. Cao tồn vô đạo, xa vào mê lộ. Hàm xây cất cung điện, đền đài đình tạ, vắt kiệt sức dân. Thường năm mất mùa, dân phiêu bạc đi kiếm ăn. Chết đói, chết xét, chật đường chật quán. Nhà vua thì suốt đêm yến tiệt tai thích nghe nhạc trầm ảo não mắt thích ngắm những lầu cao cao mãi cung nữ từng bày, vẫn không thôi tuyển lựa cha nào con nấy hèn gì phải cũng chẳng đi vào con đường ngu tối triều đình đổ nát đời suy đạo mờ con giết cha Bày tôi lập bè lập đảng chống lại vua, giặc giả nổi khắp nơi. Ra khỏi kinh thành 10 dặm, đã là đất giặc. Cơ nghiệp nhà lý thập phần nghi ngã, khó lắm, khó lắm. Lá màng phía sau ngai vàng lại lay đọc nỡ chú chi hòa như vật thuộc đứng sắc lên ngai cầm chiếc hốt hô lên rồi phất tay áo thụp miệng lắp bắp chưa nói được thành lời Chừa thần đang còn ngơ ngác thì quan điển sứ đô áp nha thống chế tức là chức quan chỉ huy bảo vệ kinh thành đứng sau điện tiền chỉ uy Chạy sọc vào thềm điện Tay cầm tấm hỏa bài của tốt lính viễn thám Vừa chạy theo đường ngựa trạng bảo vệ Quang điện suý xá trần thủ độ một xá Rồi dân tấm hỏa bài quan điện chỉ huy sứ Sức lực cường trán Quắc mắt nhìn vào tấm hỏa bài Chữ viết to như quả trứng ngỗng Ngài lấm bấm Tạc đáo bồ đề Giặc đã đến bồ đề Một vài vị tò mò Liết nhìn tấm hỏa bài Trần thủ độ liền xoay mặt Có chữ úp xuống Rồi nói lớn Các quan không về phủ đệ Ở đây làm gì Bá quang vội tản ra à còn nữ chúa được các quan cận thị lực lục cục tức là chức quan hậu cận nội địa khi đỡ vào hậu địa Quang điện tiền chỉ huy sứ, sắc mặt không hề thay đổi. Ông sai lấy ngược và tự mình ra chỉ huy việc cản giặt.